Trường 1170 rời khỏi đan giới Cửa ra của đan giới làm mở địa vực tận cùng phương Bắc Cách vạn dược xương mạch khá xa Cũng may có đầu điệu thú của hùng chiến hỗ trợ Với tốc độ của nó trong vòng một ngày có thể rời khỏi đan giới kịp thời hạn Trên đường tới nơi tập kết Nhóm người tiêu viêm gặp không ít người đang vội vã tiến về phương Bắc Thấy nhóm tiêu viêm ngồi trên lưng cự điệu mà bay đi Họ tỏ vẻ cực kỳ ngưỡng mộ Sử dụng loại phương tiện này để di chuyển trong đàn giới Quả thật là giảm bớt rất nhiều phiền toái Dù sao mà tú trong ma giới này cũng rất mạnh mẽ Nếu động phải chúng cũng không dễ dàng thu thập Theo quy định của vòng này Nếu trước giờ đàn giới đóng cửa Những người dự thi nào không đến kịp sẽ mất đi tư cách dự thi Họ chỉ còn một cách chờ ở đó đến hai ngày sau Sẽ có cường giả của đàn tháp đi vào đón ra Vì thế lúc này những người ở đây còn đang ở đàn giới đều là hết sức nhanh chóng Tập kép tại cửa ra Bày một ngày trên không trung Đến khi sắc trời gần tối Thì nhóm tiêu viêm Cũng nhìn thấy một quảng trường bằng đá khổng lồ Bên trong có không ít bóng đen lớn nhỏ Đây là cửa ra đan giới Nhìn quảng trường khổng lồ phía xa Tiêu viêm thở vào Tâm trạng luôn nóng Trong lòng cũng là dịu xuống Kỷ Tuyền điệu thú ngửa mặt lên trời kêu một tiếng Đôi cánh khổng lồ rung lên Mang theo cuồng phong nhằm Hướng quảng trường mà lướt tới Đột nhiên xuất hiện một đầu cự điểu Làm cho không ít người Đang ở quảng trường e ngại nhìn qua Đối mà thú trong đàn giới Trong những ngày qua bọn họ cũng hiểu rõ Vì thế khi thấy cự điệu kia Bọn họ không dám kinh thường Dưới mắt xoài mói của những người kia Cự điệu lượn vài vòng trên không trung Từ trên lưng nó ba đạo thân ảnh lao xuống Thoáng cái đặt chân trên mặt đất Vừa hiện thân ánh mắt của những người trên quảng trường đổ xôn phía tự nhiên cùng hùng chiến, có vẻ kinh nghi. Hai người một lớn một nhỏ này dường như mới xuất hiện chứ không phải tham dự đàn hội từ đầu. Đối với những cái ánh mắt này, bà người tiêu viêm không để ý. Liếc mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại, một phía xa, nơi đó có vài đạo thân ảnh quen thuộc. Phía xa tàu dĩnh trong bộ quần áo đen, thân thể đầy đặn nhưng không kém phần mềm mại, thướt tha. Khi nhìn thấy người xuất hiện là tiêu viêm, điển đạo cặp mắt qua người hắn vài lần. Đây không có gì bất thường thì cũng khe khẽ thở vào nhẹ nhõm. Bên cạnh Tạo dĩnh Tống Thành thật thế không khỏi mất máy môi, khuôn mặt vội làm ra một vẻ xấu hổ. Nói: "Cũng mày Thiêu Viêm huynh đệ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy ta cũng có thể yên tâm." Dĩnh Nhi, lần đó lão giả kia âm thầm thi chuyển ám kình mạnh mẽ đẩy ta ra, nếu ta không phản ứng nhanh chỉ sợ đã bị ám kình đó giết chết. Nghe vậy, Tạo Sĩnh sáng mắt lưu chuyện như hà nói: "Tống sư huynh không cần tự trách." Thời điểm đó, liễu hình lưu lại cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi, Dĩnh như lào dám trách ngươi. Tuy trên mặt Tàu Dĩnh hiện lên vẻ tư cười, nhưng sâu trong ánh mắt nàng, xét qua một tia lạnh nhạt khinh ghét. Mặc dù hàng ngày nàng tỏ ra là một người mạnh mẽ, nhưng đối với tình huống kia, thì làng vẫn là một nữ nhân yếu ớt. Lúc đó chỉ cần một tác động nhỏ bé cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm trong làng. Quả thật trong lòng bây giờ, Tống Thành đã bị lém vào sổ đen. Tống Thành đương nhiên không biết suy nghĩ của Tàu Dĩnh cũng chỉ khẽ thở phào. Tiêu Viêm phía xa cũng đảo mắt qua thân thể xinh đẹp, yêu kiều của Tào Dĩnh, thấy hắn trông lại gương mặt quyến rũ động lòng người này, mới nở một nụ cười nhu hòa. Thấy Tào nhu hòa cười với mình, Tiêu Viêm cũng ngẩn người, yêu nữ này ngày thường rất hay cười, nhưng đó là kiểu cười lãnh đạm, cao tại thượng, thế mà hôm nay cười với mình như vậy, kiểu này có lẽ ngay cả Tống Thanh cũng chưa bao giờ được hưởng. Tiêu Viêm cũng mỉm cười đáp lễ, đối nàng hắn cũng không có chút ý. Xu sau này ta cũng rất có tiền đồ, tương lai có thể trở thành một trong những nhân vật quyền thế tại đàn tháp. quan hệ tốt với nàng một chút cũng không có gì bất lợi. Đang cười cùng Tào Sính, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển động, nhanh chóng liếc nhìn xung quanh sau đó dừng lại ở một ảnh, ánh mắt hắn xạ từng đạo hàn quang, mộ cốt lão nhân, cho mắt Tiêu Viêm lúc này thấy được hình ảnh mộ cốt lão nhân đang ngồi khoanh chân, rõ ràng là mộ cốt lão nhân từng đuổi giết hắn trong đàn giới. Về sao bị hùng chiến bức lui Tiêu viêm vừa mới hiện thân Thì mỗi cốt lão nhân cũng phát hiện Ánh mắt hắn đạo qua dừng lại trên cơ thể Lực lượng của hùng chiến nhú mày hử lạnh Thẳng nhãi may mắn Ánh mắt tiêu viêm âm trầm nhìn mỗi cốt lão nhân Lát sau mới từ từ thu hồi Những tên hắc y nhân đi theo mỗi cốt lão nhân bây giờ Cũng không thấy đâu Nhưng tiêu viêm biết nhất định bọn họ trúng Ẩn thần dưới danh nghĩa là luyện dược sư Tham gia đại hội Xem ra lão già này cũng là nhắm tới Tam tiên diễm Bản thấy tiêu viêm khẽ nhẹ nhàng vuốt nạp giới sau đó ánh mắt chuyển hướng nhìn xung quanh. Hắn cũng phát hiện có không ít cường giả, nhìn qua cũng biết đó là những người thế hệ trước. Sức hấp dẫn của tàm tiên diễm viêm hỏa thật lớn à. Để có đó, những cường giả lớp trước cũng bất kể mặt mũi mà tham gia tranh giành. Tiêu viêm trong lòng than nhẹ, không hổ là đàn hội. Muốn cùng những người này tranh tài, nếu không có chút bản lánh, chỉ sợ, không có hy vọng cô nàng đan thần của đang ra kia cũng tới rồi xem ra cũng không phải kẻ tâm thương ánh mắt tiêu viêm di động dừng lại vị trí đan thần đang nhắm mắt dưỡng thần đối với cô gái có vẻ yếu ớt nhu nhược này thư điểm cũng rất coi trọng có hai lần tiếp xúc với nàng hắn cũng không thấy có điểm gì quá nổi bật nhưng giờ đây khi lực lượng linh hồn hắn tiến vàoo linh cảnh mà cũng không thể phát hiện ra trình độ của đan thần vừa mới quan sát hắn hốt ho phát hiện thế từ cô gái này có một loại hấp lực kỳ dị phát ra Loại hấp dẫn này không thú hút đỗ khí Mà chuyên môn hấp thu linh hồn Ngày đó khi hắn tiếp xúc với làng Cũng gặp qua loại lực hút quỷ dị kia Chắc là vì nguyên nhân này Thể chất của làng hẳn là có chút đặc thù Lực lượng linh hồn rất cường đại Nhưng ngược lại Lực lượng thân thể lại quá yếu ớt Tiêu viêm cẩn thận suy nghĩ một chút Chợt nhận ra Thế gian này cũng không có cái gì Có thể Có à Từ chất sạch làn độc thể của tiểu ý tiên, đồng tự kỳ dị của thanh nhân, tất cả tồn tại đều lý của nó, cũng không phải là đèn cạn dầu áp. Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, đến bây giờ hắn có thể nhận ra được đàn hội lần này sẽ là kịch liệt nhất từ trước tới nay. Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường lớn càng thêm nhiều người tụ tập, đa số những người về được tới đây không phải kẻ yếu, cũng đúng, có thể đứng vững trong những thử thách của đàn giới. Chẳng lẽ không có bản lãnh sao? Đợi đến lúc ánh mắt tiêu viêm trật hướng vị trí khá rộng của quảng trường. Không gian lại có chút vạn vẹo. Rồi từ đó bước ra một lão giả mặc trang phục đan tháp. Lão giả này khuôn mặt nhăn nheo, tay cầm một quả trượng. Trên ngực có một cái huy hiệu đan tháp màu tím rực. Một trong 8 vị trưởng lão của đan tháp nhìn thấy huy trường đặc thù này không ít người trên quảng trường thốt lên. Lão giả trũng gậy cũng không để ý đến âm thanh hỗn loạn trong quảng trường, mắt vẫn hả nhắm như lão tăng nhập định, lúc sau từ tư, tư mở ra thản nhiên rồi nhìn xung quanh nói. Đã đến giờ, các người đem những dược liệu mà nhiệm vụ yêu cầu giao cho lão phu sau đó đi ra ngoài, thì tham gia vòng tỉ thí cuối cùng. Lời nói vừa dứt lão vùng cây gậy trúc, điệp nhẹ vào cái không gian vặn vẹo, từ đó một cái thông đạo đen nhánh dần xuất hiện. Ngày lão giả nói vậy, không ít người trong quảng trường biến đổi sắc mặt, có vẻ suy sụp. Hiện nhiên bọn họ cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ được sao. Ngay sau đó một gã trung niên sắc mặt lạnh lùng tiến tới, mang danh sách các dược liệu tương ứng trình tới. Sau một hồi cẩn thận kiểm tra, gói dạ khách gật đầu, chúng nền nằm tự kia, mới từ bước chân, bước vào thông đạo không gian biến mất trong đó. Có người đầu tiên xuất hiện, những người còn lại cũng là lục tục đi tới trả nhiệm vụ, rồi thuận lợi kiếm biến mất trong thông đạo không gian. Tất nhiên, Cũng có một vài người chưa hoàn thành nhiệm vụ Cố ý nộp lên những dược liệu không đúng yêu cầu Tuy nhiên Thì mới đưa ra dược liệu đã bị lão giả kia Một gậy đánh vang ra xa Bụi đất đầy mặt Thế nhóm người Tào Dĩnh cũng vậy Biến mất trong thông đạo Tiêu viêm quay lại nhìn tưởng như nói Ta phải đi rồi Chờ khi ra ngoài sẽ gặp lại Ừ Tiêu viêm cười cười sửa sang lại áo bào Trong ánh mắt hâm mộ của những người còn lại Bước nhanh tới chỗ lão giả Sau khi lấy ra danh sách cùng dược liệu Lão giả kiểm tra xong tùy ý liếc mắt nhìn hắn kẽ gật đầu nói Vào đi Tiêu hiểm ôm quyền đối lão giả Bước tới thông đạo đến nhánh kia Khẽ hít sâu một hơi rồi tiến vào Suốt cuộc cũng tới Tàm thiền diễm viêm họa Gần thêm một bước chương 1171 Trọng điểm Đây là quảng trường có quy mô hoành tráng làm người ta rung động khi nhìn vào, xung quanh nó là một biển người chen chúc không thấy điểm cuối, phát ra âm thanh âm ầm như sóng dợn. trời. Tựa như là một tiếng rít cao điên cuồng của cự long vàng rỗi mãi không ngớt. ảnh hưởng của sóng âm thanh này, những đám mây cao tít trên tầng không cũng là tựa hồ bị tách tan ra thành từng mảnh vụn tung khắp nơi. Nhìn công trung của quảng trường có một cái bình đài khổng lồ được xây dựng từ đá, cứng lơ lửng. Nó chính là tiêu điểm của lời ánh toàn bộ quảng trường rôn vào. Cũng nhìn chính là lời diễn ra trận giao phong cuối cùng của đan hội lần này. Trải qua mấy ngày mềm màn cùng chìm đắm trong không khí của đan hội. Hôm nay không thể nghi ngờ chính là ngày làm cho sự cuồng nhiệt mọi người lên tới đỉnh điểm. Tới cái này, lúc đàn giới sắp mở ra, chỉ có những luyện dược sư tiến vào bên trong mới có đủ tư cách tiếp tục thi tố nghệ ở đàn hội lần này. Bầu không khí toàn trường lúc này đã sôi sục đến cực độ, vô số mắt nhìn như là đóng đinh vào cái cánh cửa cực lớn bằng nham thạch đen bóng giữa bình đài, bên trong không gian dao động mạnh mẽ vặn vẹo, thành những cái hình dạng quái lạ, đây chính là nơi duy nhất để ra khỏi đàn giới không lâu nữa những nhân vật phong vân đợi cuộc thi này cũng từ từ đi ra từ đây trên một chỗ ngồi thật cao trong khoảngng trường ánh mắt tiểu tiên cũng như mọi người chăm chú nhìn vào không gian khổng lồ kia sắc mặt lộ v căng thẳng khẩn trương M dù làng rất tin tưởng năng lực của tiêu viêm nhưng đối sự cạnh tranh tạm liệt của tan giới làng cũng biết ít nhiều không cần lo no lắng quá mức trong thời gian này không ngừng có người sự thì bóp nát không gian tách để ra ngoài. Nếu Tiêu Viêm đã ra thì tất nhiên sẽ đến tìm chúng ta. Diệp Trọng bên cạnh thấy thế cũng là cố ý cười an ủi một câu. Nhưng chợt thấy lời lại có vẻ không ổn, cười khan chữa lại. Với sự khôn khéo của Tiêu Viêm, muốn tung qua ải thứ hai này ắt hẳn không có vấn đề. Đối với mấy câu an ủi của Diệp Trọng, đầu tiên cũng không biết đáp sao cho phải, chỉ đành lắc đầu. Cụm nói gì thì Mễ Mâu lạnh nháng chóng chuyển xuống giữa sân, cánh cửa không gian khổng lồ nơi đó đột nhiên tràn ngập dao động kịch liệt, không gian đại môn chợt mở rơi. Không gian chỉ là dao động trong chốc lát biển người đồng ngút mắt nhất thời lên từng tiếng hoan hô rung trời, vô số mắt nóng bỏng thoáng cái đã rơi đến cánh cổng không gian, dưới mắt soi của đàn trường, không gian bên trong cửa lớn dao động càng ngày càng kịch liệt. Đừng bóng người rốt cuộc cũng chậm rãi bước ra, đặt chân lên nền đá của quảng trường, trong những cái tiếng hoan hô vang dội. Nhìn những người dự thi thành công đi xa, trên khán đại chợt vỡ òa thành từng âm thanh cổ vũ đinh tai nhất óc. Có thể tiến đến giai đoạn này, trên cơ bản đã được tính là những luyện dược sư nổi bật nhất trên toàn đại lục rồi. Mặc dù hiện tại có bỏ cuộc, bọn họ cũng sẽ được những cái thế lực lớn mời chào làm thượng khách. Theo sau những cái bóng người tiến ra quảng trường càng ngày càng đông từ cửa lớn không gian, âm lượng của những tiếng hoan hô càng ngày càng tăng. Ngay cả quảng trường khổng lồ như thế, dưới mắt của ảnh hưởng sóng âm dường như trở nên chuyển nhẹ nhẹ. In kia, cánh cửa không gian khổng lồ tiếp tục sót động, chợt một dáng người xinh đẹp uyền, chuyển, dịu dàng Dẫn động lòng người, chậm rãi bước ra, sau đó hiện ra rõ ánh mặt trời, ấp, ấm áp phía dưới. nhất thở tiếng hoan hô trong chàng tăng đến đỉnh, tàu dĩnh một trong những năm gần đây xanh tiếng là cực kỳ vang rộn, tất cả mọi người đều biết. Ở lần đán hội này, nàng chính là người có triển vọng đoạt ngùi quán quân nhất. So sánh với tàu dĩnh hào quang của Tống Thanh cũng nhạt hơn rất nhiều, dưới quang mang như vậy của yêu nữ. Dù hắn được xưng là thiên tài Nhưng chắc sau cũng khó có thể so sánh được với làng ta Sau tạo dĩnh vẫn còn rất nhiều người bóng đi ra Nhưng dù cho đám người tiểu y tiên có tìm đỏ mắt Cũng chưa thấy bóng dáng của tiêu viêm Nên khuôn mặt đang gượng cười liền thoáng biến hóa Đôi tay ngọc cũng không nhịn được mà nắm chặt lại Nếu tiêu viêm có chuyện gì ngoài ý muốn trong đàn giới Thì thật khó tưởng tượng được Nàng sẽ điên cuồng tới mức nào Nhìn khuôn mặt đang dần phát lạnh của tiểu y tiên Diệp Trọng cũng không dám ho hay lựa lời Trong lòng của lão bắt đầu thấp thỏm không yên Tại đan giới kẻ địch lớn nhất Kỳ thực không phải ma thú bên trong Mà chính là những người dự thi khác Để có thể tăng tỷ lệ thành công của bản thân Nhiều hơn nữa Một số người có thực lực mạnh mẽ Chỉ sợ không ngại gì xuống tay Hạ sát thủ với những người Tạo thành nguy cơ có bọn họ Trong khi những nơi khác đều phát ra tiếng hoan hô sung trời Thì chỉ có khu vực này lại Là hoàn toàn yên tĩnh Ở thời điểm như hiện tại, dù là chấn định là thiên họa tôn giả cũng nhịn không được mà khách cao mày. Những ngón tay vốn là nhàn nhã đan vào nhau. Sớm phút này, do không tự chủ được cũng đã lưới lỏng ra. Chính vào lúc này, trong lòng nhóm tiểu y tiên hoàn toàn châm xuống thì cánh cửa không gian cực lớn. Khẽ dao động, một bóng người hơi gầy chậm rãi hiện ra. Cuối cùng từ bên trong cánh cửa bước vào, lên đá quảng trương. Là tiêu viêm đại ca. Nhìn thấy người này trên mặt hân nam nhất thời hiện nên vẻ kinh hỷ khó tả vội vàng nói Nghe vậy lòng đám người tiểu y tiên cũng rung lên Đôi mắt nhìn lại quả nhìn thấy được một sáng người dị thường quen thuộc Ai lấy đều là lập tức thở vào nhẹ nhõm à, Ta đã nói rồi, lấy thực lực của tiêu viêm tiên sinh Sao lại không quả thứ hai lại cơ trước Lúc này tạng đá chiêu lặng trong lòng Diệp Trọng cũng như được vứt bỏ, yên tâm cười lớn nói Đằng lúc mọi người cười xả hơi Tiêu viêm mới ra khỏi không gian Chợt nhìn hướng bọn họ gật đầu mỉm cười Tên này Nhìn thấy bộ dáng ung dung khí định Thần nhàn của tiêu viêm Tiếu ý tiên không khỏi lắc đầu thấp dọng nói Giữa khoảng trường khổng lồ Nghe được những tiếng động huyên náo xung quanh Lòng tiêu viêm cũng không khỏi cảm thấy hoảng hốt Trong khoảng thời gian bên trong đan giới Xung quanh im lặng Thì ngoài im lặng cũng chỉ là im lặng Làm hắn cảm thấy thiếu một cái gì đó Nhưng giờ khi bước ra khỏi thì hắn mới hiểu được, chính là thiếu mất nhân khí. Đứng bên trong quảng trường, Tiêu Huy mắt ra xung quanh một lượt, thấy cửa không gian không ngờ có người bước ra. Không ngừng. Trong mắt cũng không khỏi xuất qua một tia kinh ngạc, xem ra lượng người ra khỏi sân rộng này ít không ít hơn 1000. Hắn chắc giờ cũng không thể dự đoán được, trải qua hai lần sảng lọc khắt khe như vậy. Mà cực nhiên lại còn nhiều người như vậy có thể an toàn vượt qua như vậy Lượng người tề tụ ở đây đây Dù là tổng số người tham gia đàn hội Luyện sức sư của Đà Già Mã Đế Quốc Năm đó cũng không thể sánh được Đương nhiên không chỉ là số lượng Mà cả về chất lượng cũng khác nhau như trời với đất Trong sân này Chỉ có tùy tiện xuất ra một người thì vẫn là có khả năng Dùng một tay đạt được quán quân đàn hội năm đó Cứ theo dõi xung quanh một lát, đột nhiên tại chỗ cao nhất của quảng trường nơi đó có một áp lực, dù Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh hãi. Cự đầu của đàn tháp ư? Ánh mắt Tiêu Viêm đọc nhanh qua thân ảnh, bất chợt sững sốt một hồi. Bởi vì hiện tại có một vị mỹ phụ xinh đẹp, mặc sừng xám đang dùng ánh mắt như đóng dán trên người hắn. Mặc dù trước nay chưa bao giờ gặp qua mỹ phụ thần bí kia, nhưng tựa hồ theo chỗ ngồi thì hắn có thể đoán được thân phận của nàng. Lập tức trong lòng dùng mình, những người như vậy hiện tại hắn không thể trêu trọc được. Chính vì vậy hắn không dám nhìn lâu liền rơi mắt đi chỗ khác. Hắn là tiêu viêm đệ tử của Dược chân Mỹ Phụ được vạn người ngước nhìn trên cao, đang nhìn tiêu viêm chằm chằm đột nhiên nhẹ giọng nói. Hà hà, ừ hắn chính là tiêu viêm. Quyền công tử đứng bên cạnh cười tùm tím gật đầu, đạo mắt nhìn tiêu viêm, sắc mặt đột nhiên biến đổi kinh dị. Khẽ một tiếng, mặt khác chuyển ra một tiếng nói nhỏ phát hiện ra rồi ư, linh hồn dao động của tiểu dao hỏa này tựa như có điểm quái dị, có khả năng hắn đã tiến vào linh cảnh rồi." Vị phụ mỉm cười chậm rãi nói. "Đúng là có một chút bộ dáng của linh cảnh thật." Đó nhân sa đen bên cạnh, khuôn mặt nét nghiêm khắc cũng gật gù liên tục, sắc mặt thoáng kinh ngạc nói. "Lão giả dực chân này ánh mắt thật chuẩn, thật làm cho người các hâm mộ." Tỷ Hoán thực sự tiến vào linh cảnh thì đan hội lần này dù cho tao dĩnh hay đan thần muốn thắng được hắn rất khó phụ cười nói: không tử cũng phải gật đầu liên tục như gà mổ thóc, lần trước khi gặp Tiêu Viêm thì hắn chưa màng đến cho lão loại cảnh sắc như bây giờ, hiển nhiên sự biến hóa này quan hệ rất lớn đối với hành trình trong đàn giới." "Ái chà, muốn thắng lão giả này một lần cũng thực khó khăn đến vậy sao?" Trong quảng trường, cánh cổng không gian dao động, một thời gian khoảng lửa tiếng rốt cuộc từ từ ngưng lại. Lập tức cánh cửa không gian rộng lớn cũng lại một lần nữa khôi phục trạng thái tĩnh lặng ban đầu lúc cửa không gian hoàn toàn đóng lại thì lượng người trong sơn rộng đã nhiều lên không ít theo viêm có thể lấy làm kinh hãi trong lòng những người này dường như chính là những luyện dược sư ưu tú nhất từ các địa phương có truyền thống lâu đời trên đại lục muốn đạt được ngồi vị quán quân đại hội cần phải bước qua tất cả bọn họ thẳng tiếng một đường lên trên đến khoảng khắc rừng lại đến đỉnh núi vinh quang quả thật là khó khăn không nhỏ. Đến khi cửa không gian đóng lại quảng trường vốn dị thượng huyền áo, lập tức trở nên an tĩnh hơn, tất cả mọi người đều biết, thời điểm kế tiếp mới chính ạ Đích thực trọng điểm của đàn hội lần này, trên đài cao huyền không tử quét qua ánh mắt nhìn toàn trường một lượt, khẽ hắng giọng một tiếng, nhưng lại vang vọng bên tai từng người, làm cho ánh mắt tất cả mọi người nơi đây đều dồn cả vào người ảo. Trước tiên chúc mừng mọi người có thể đứng ở nơi đây, các người đã thông qua tuyển chọn thứ hai. Nhưng các người cũng nên biết, vòng kế tiếp mới chính là vòng quan trọng nhất của đan hội lần này. Ai có thể trụ lại, đến phút cuối thì người đó chính là quán quân của đan hội lần này. Bãi đá trên bầu trời kia, chính vũ đại lời các người có thể tung hoành, phụt, tài nghệ. Hy vọng các người có thể vượt qua ít nhất, đoạt được thời khắc, rực sỡ nhất trong cuộc đời, vinh quàng đang đợi người sáng tạo ra. Cuộc nói chuyện tuy ngắn ngủi nhưng lại kích Vào kiếp nổ của một quả bom hạt nhân Ẩm ầm Đại hội long trọng nhất của luyện dược sư Vào giới khắc này cuối cùng cũng đến cao trào Đàn hội cuối cùng cũng thực sự bắt đầu Trường 1172 Huyết Yêu Diễm Hỏa Nhìn quảng trường đang sôi sục Huyền Công Tử cũng không khỏi mỉm cười, bầu không khí thế này nhìn khắp toàn bộ đại lục chỉ e rằng cũng chỉ có khi tổ chức đàn hội mà thôi. Tất cả mọi người dự thi lên đài, tỷ tí lần cuối không có quy cụ hạn chế nào, tận lực các người luyện trích gia đàn dược mà các người sở trường nhất đi. ngay được thành âm tùy giả nua, nhưng mà hữu lực của Huyền Công Tử vang vọng khắp trời, phần đầu người dự thi đều xôi xào, xôi trào nhiệt huyết. Bọn họ nhìn nhau trong đó. Sần trượt vang tiếng lộ mạnh âm ầm. Từng bóng người đột nhiên lướt lên bình đài dữ dội, nhất thời khắp trời chỉ thấy đầu cũng là bóng người ùn ùn kéo tới, làm cho ánh dương ấm áp chiếu xuống mấy ngày này cũng trở nên âm u mấy phần. Những cái bình đài trên bầu trời rất nhiều. Tuy chứa rất nhiều thí sinh như vậy cũng không thành vấn đề. Bất quá mặc dù tuyển thủ đã trải qua hai đợt sang lọc, đã bị đào thải gần đến 9 phần 10 nhưng số người còn lại vẫn là một cái lượng cực kỳ không nhỏ. Hơn 1.000 người đồng thời bay lên tạo thành quan cảnh tương đối hoành tráng. Lúc bánh bóng người ùn ùn kéo tới, thiêu viêm cũng xen lẫn bên trong. Hắn vẫn chưa xuất ruột chọn lấy thạch đài cho mình, mà những thân ảnh đang lướt tới kia một ít đã tiến tới thêm rồi. Thậm chí một số người xuất thủ vì muốn chọn mình một nơi ưng ý nhất Tiếp viêm vẫn trụ thần giữa không trung Đợi phần lớn những người này chọn được chỗ tốt Cho mình thì mới từ từ bước đi Trong không trung chậm rãi hạ xuống một thạch đài Bên diệt bãi đá Luyện chế đàn cần hết sức chăm chú Trong hầu hết các thạch đài Ở mặt tiền bãi đá Cơ hồ bị chiếm lấy cả vạn nhất thời điểm luyện đàn bị quấy dày Thì đến lúc đó bọn họ muốn khóc cũng không kịp Tiêu viêm dừng lại ở thạch đài diện tích không lớn, chỉ ước chừng khoảng 2-3 trượng, nhưng đủ để một mình hắn tự do hành động. Mà sau khi tìm được chỗ, hắn cũng xếp bằng ngồi xuống quét mắt nhìn bốn đoạn. Lướt qua bọn người tàu dĩ đàn thần Tống Thanh ở phía xa, ba người bọn họ chỉ cách nhau một khoảng không xa, với lại bọn họ giống như tiêu viêm. Chưa thèm tất tay chiếm đoạt những cái bình đài toạt nhìn bắt mắt rộng rãi, mà lặng lẽ tìm kiếm một bình đài tĩnh lặng khác. Ánh mắt lần nữa đảo qua những người bọn họ, tiêu viêm đột nhiên dừng lại tại bình đài trôi lội cách đó không xa. Chỗ đó có một bóng người màu đen đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Người này lại ẩn dấu khí tức chân thật sau. Tiêu biêm nhìn bóng đen chầm chầm cách công ảnh. Hiện giờ, tuy đã không gặp qua một cốt lão nhiên trong đàn giới, nhưng tới phần quỷ dị của người này, dù là khí tức bình thường cũng tương tự những người dự thi khác, nhưng đã từng trải hơn bọn họ rất nhiều, tiêu viêm liền nhận ra, Lão già này chính là một kinh địch cực kỳ khó giải quyết. Một cốt lão nhân kia cũng là một luyện dược sư bát phẩm. Đến cấp bậc này, e rằng toàn bộ những người dự thi không ai có thể hơn được hắn. Tuy nói chỉ cần vào được top 10 có cơ hội tiến hàng, tàm thiền diễm với họa. Nhưng lão già họa đó có lòng của kỵ cực kỳ nặng nề. Tất nhiên sẽ không muốn cho những người khác có dịp đậu thủ với họa diễm kia. Thêm nữa, hắn là người của hồn điện. Nếu là được ngồi quán quân đàn hội, Sau này lộ ra thì đàn tháp Cũng mất sạch mặt mũi Sở dĩ nếu có cơ hội lão giả kia Nhất định chọn ngay cách Dành lấy ngôi quán quân Trên mặt tiêu viêm lộ vẻ do dự Tuy nói đàn giới Hắn đã tiến vào bát phẩm Nhưng mà dù sao Chỉ mới là Mới so với lão quái vật như là Mẫu cốt lão nhân Nhất định có chênh lệch Dù sao lão sau này chính là cường giả Cùng thời với dược lão Sau lại có thể Là các loại người tùy tiện hơi hợt cho được Nhưng nói là vậy Thực sự hôm nay muốn cạn thì tiêu viêm Cũng không cạn nổi nữa Chỉ có thể hết sức thử một lần Thế nào đi nữa Với Tam thiền diễu viêm họa hắn quyết tâm Phải đạt cho bằng được Lão già này nếu muốn trở thành chứa ngại vật quán Thì hắn cũng sẽ hung hằng một cước đá bay mặt thôi Khi niệm trong đầu tiêu viêm đạo lộ lung tung Thì ổn loạn trên trời Cũng không vì thế mà ngừng lại Tất cả mọi người dừng Mọi người sự thi Cũng đều đã chọn được thạch đài của mình Sau đó bắt đầu lấy dụng cụ bày ra Chuẩn bị luyện đan Bòn Huyến công tử chậm rãi đạo mắt một vòng quanh Những cái thạch đài giữa không trùng Lát sau mới ngẩn đầu lên sắt trời Đoạn nhẹ vất téo Nhất thời một âm thanh như tiếng chuông ngân vang vọng Chào săng lên Trong cả mảnh đất trời nơi đây Thời điểm đã tới Chiều vị mới xuất định luyện đan Bùng bùng Thuyền công tử vừa giất lời, cả mảnh không gian chật như đọng lại. Sau đó là hàng loạt những cái đỉnh un un hiện ra quấy khủng lệ mạnh trên nền đá của binh đài. Tiếng kim thiết chậm thấp, rội ra không ngừng vang đến cuối chân trời. Nhìn cái đám rực đỉnh ngộn ngộn này trên sân rộng cũng vang lên từng tiếng ồ kích ngạc, chỉ sợ rằng toàn bộ. Khán giả ở đây mới là lần đầu tiên thấy được nhiều loại xuất đỉnh có phẩm chất cao như vậy xuất hiện. Sau khi Hầu hết luyện dược sư đã triệu hồi ra dược đỉnh Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên từng tiếng phốc phốc liên tiếp Nhất thời các loại họa diễm đủ mọi mụ sắc liền bốc lên Từ sang nhìn lại giống như là Táo hòa chiếu sáng làm cho mảnh đất trời nơi đây Huyễn lệ dị thường Tiêu hiểm im lặng ngồi xếp bằng Trên thềm đá vẫn chưa xuất ruột động thủ ngay Ngược lại nhắm mắt cảm nhận và điều chỉnh suy nghĩ trong đầu Đàn hội lần này Đan dược hắn dự định luyện chế chính là Sinh Cốt Dung Huyết Đan, mà hắn đã sớm chuẩn bị tài liệu. Đan dược này là xếp hạng thất phẩm đỉnh phong, thậm chí khi luyện chế hoàn thành thuận lợi mà nói hoàn toàn có thể tiến vào bát phẩm. Lại nói, nó được coi là một loại đàn dược cực kỳ cao cấp, nếu có thể luyện chế ra, hắn hẳn có khả làng quần hùng tranh ngôi đầu. Tiêu Viêm nhắm mắt chậm tư, đám người Tào Dĩnh cũng chưa lập tức ra tay, cũng là nhắm mắt dưỡng thần thật tốt. Hồi lâu 64 lấy sự định giá Sau khi tàu dĩnh trợ hồi định ra trước mặt thì mọi người cong ngón tay búng ra một luồng hỏa diễm đỏ rực, nóng, mang ký thế sắc nhọn, đâm vào mắt của mọi người chậm rãi bốc lên, phóng thẳng không chung. Ngọn lửa này hiện lên chỉ là truyền một màu đỏ tươi, thậm chí khi nhìn thấy kỹ đỏ hơn cả máu. Lúc nó bốc lên, không ngừng thấy bên trong một cái bóng thật nhỏ tựa hồn như là hỏa diễm tinh linh đang nhảy ngúa không ngừng bay vút lên cao. Khi ngọn lửa mới xuất hiện, những ngọn lửa trong mấy chiếc dược đỉnh xung quanh bỗng nhiên dao động một hồi, trong bộ dáng như trẻ con sợ muốn tè ra quần vậy. Chuyện này làm cho mọi chủ nhân phải bận rộn ngưng thần khống chế, rồi mới quay sang nhìn tàu dính bằng ánh mắt khiếp sợ. Đây là huyết yêu diễm hỏa. Cương dao động đột nhiên xuất hiện làm cho tiêu viêm chú ý. Hắn chuyển mắt nhìn ngọn lửa đỏ như là máu trong lòng bàn tay của tàu dính, trong lòng cũng hơi nao nao. Nói cả ánh mắt hắn cũng thoáng hiện lên vậy kinh ngạc Đối với loại lửa mà thảo dĩnh triệu hồi gia tiêu viêm cũng biết một chút Hắn từng đọc qua một số thư tịch cổ xưa Được dược lão thư lưu lại Đây chính là Thứ gọi là huyết yếu diễm hỏa Thật ra nó cũng không được tính là tiên thiên tri hỏa Mà chính là do con người tạo thanh Nói không quá cũng không sai biệt lắm Bởi vì Nó không Không Sai biệt với hóa sinh hỏa của tiêu viêm Thế nhưng Quá trình hình thành nên ngọn lửa này có chút ly kỳ Bởi vì đồ vật này không phải là do hỏa diễm thực sự tạo lên Mà cần gom đủ máu của 1.000 loại ma thú thuộc tính hỏa Sau đó đem tất cả loại máu của 1.000 ma thú này Khi còn đủ khí tức hùng mạnh dung hợp Ngừng luyện một chỗ Cuối cùng mượn năng lượng thuộc tính hỏa Ngừng tụ hình thành ngọn lửa như bây giờ Đó chính là quá trình hình thành huyết yêu diễm hỏa Tự nhiên loại lửa này cũng có sự phân chia mạnh yếu, mà để phân biệt được thì phải căn cứ vào cái bóng bên trong ngọn lửa có hoàn chỉnh hay không. Nhìn cái bóng trong ngọn lửa của Tào Dĩnh thì liền biết, đây chính là loại huyết yêu hỏa diễm lợi hại nhất. Nếu thực sự muốn so sánh, chỉ sợ con mạnh hơn hóa sinh hỏa của Tiêu Viêm không ít. Uy lực của huyết yêu diễm hỏa quả thực không nhỏ, nhưng vùng pháp luyện chiều nó lại quá hạ cấp. Nếu không có tài lực xôi xáo duy trì, Quả thật không có cách nào thu được đầy đủ máu huyết của cả ngàn loại ma tú hỏa hệ. Tào giác kia thật là dậu lứt đố đổ vách. Chỉ vì bồi tài cho tàu dĩnh mà ngay cả huyết yêu diễm hỏa cũng đã xuất ra. Từ viêm âm thầm thở dài, có huyết yêu diễm hỏa tào dĩnh tự nhiên là hổ mọc thêm cánh. Chính xác. Xác xuất luyện chế đàn dược thành công cũng tăng nhiều. Kế tào dĩnh tống thanh và đan thần không xa cũng chịu ra ngọn lửa bản thân. Họ diễm hai người mặc dù cũng là thú hỏa mạnh mẽ. Nhưng so ra thì kém xa so với huyết yêu diễm hỏa. Nhưng cũng là hàng khủng dẫn đầu so với các loại thú hỏa. Xem ra cũng là lợi khí luyện đoan. Phóc ánh mắt tiêu viêm vừa mới trở về thì một cơn lóng dị thường. Hơn ở dị động rất quen thuộc. Hắn đột nhiên chuyển tới. Cày tiết mắt quay đầu lại nhìn thấy. Bộ tầm một cốt lão quái kia. Cũng đang nắm chặt tay. Thả ra một ngọn lửa màu xanh đậm. Hải tâm diễm bốc lên sau đó hóa thành một con hỏa xà vai lượn lờ quanh thân hắn. Hay, hải tâm diễm xuất hiện, những luyện dược sư đứng gần một cốt lão quái kịch liệt biến sắc bởi ngọn lửa bên trong dược đình của bọn họ giờ này xác động mãnh liệt, sau đó đột nhiên lộ mạnh, đùng đùng Trong đó, rội tung ra ngoài, tạo thành ngọn kinh phong trực tiếp, chấn mạnh mấy người trên thềm đá làm họ không kịp trở tay. Dị hỏa, thế cảnh tượng này vô số ánh mắt trên sơn rộng Nhất thời hướng tới đây nhanh như là đạn bắn, từng tiếng kinh hô vang lên, vàng rọi bầu trời, đây chính là dị hỏa bọn họ từng chứng kiến trong những lần đàn hội trước. Đối với mấy luyện dược sư chịu thiệt thòi, cảnh cá trẫu chim lồng, khoé miệng Mộ Cốt lão nhân nhếch lên cười lạnh, mà Hải Tâm Diễm cũng ngả vân vũ quanh thân hắn không ngừng, với cả vạn loại hỏa diễm tựa như bậc đế vương nhận lấy sự bái lạy của chúng, mà Hải Tâm Diễm biến thành hỏa sa xoay tròn quanh thân, cốt lão quái Cũng làm người khác cảm giác như muốn diễu võ dương oai Tiêu viêm nhảy nhạt, nhạt lướt nhìn mộ cốt lão quái đang nhách mồi cười lạnh. Trên mặt cũng hiện lên ít cười. Nắm chặt tay lại. Một ngọn họa lửa. Xanh biếc đột nhiên nhanh chóng lướt ra. Hóa thành con rồng lửa. Liền hướng tới hải tâm diễm phía xa. Phát ra âm thanh gào rít kỳ dị. Bùng bùng. Khi lưu ly liên tâm họa sống gào. Hải tâm diễm đang xoay quanh mộ cốt lão quái. Nhất thời bị ki Trật dưới vôi số ánh mắt quan sát Tợ hồ đang chạy trốn chối chết Lớt vào bên trong bàn tay của lão xa họa kia